bạn Phú Thành lại đếm số lượng, tròn hai chín khoa. Lúc này ngay cả Cửu Quần cũng mất kiên nhẫn, cứ như thế này thì bạn Phú Thành sẽ khiến cho mình không thể nhận được đại sư đan nữa. luyện chế một viên đại sư đan không hề đơn giản, cơ hội như hôm nay không phải gặp thường xuyên. Cửu Quần cầm lấy cái túi kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ chốc lát, khuôn mặt Cửu Quần đỏ lên, thực nhục nhã, tất cả đều là thật. có Trương Mạo Thiên ở đây không ai dám làm càn, không ai dám làm giả. bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết. Thấy Vạn Phú Thành đắc ý như vậy, cửu quần lạnh lùng nói, cho dù là như vậy thì ngươi cũng không thể thắng được ta. Vạn Phú Thành tính toán lại một chút, xác thực đúng như vậy, hai đầu lông mày nhất thời nhíu lại. Nhưng đúng lúc này, vị thiếu niên kia đứng dậy rất cung kính hướng bốn bị chấp sự thi lễ rồi đem thu hoạch của mình lấy ra. bảy cây u thảo, bảy khảo thú nguyên tinh, tuy rằng thú nguyên tinh chất lượng rất kém cỏi Hầu hết thuộc về yêu thú cấp 1, hai thế nhưng tất cả đều là thực. Vạn Phú Thành vừa nhìn, tức thì vui mừng quá đỗi. Cửu Sư Vinh, cái này đã vượt qua kết quả cuối cùng của ngươi. Vạn Phú Thành 31 cây u thảo, 40 khỏa thú tinh thạch. Vẻ mặt của Lý Nam và Cửu Quần Xanh xám cười không nổi. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới hai tên tàn quân cuối cùng trong đội ngũ của Vạn Phú Thành lại có thể lật ngược kết quả như vậy. Trương Mạo Thiên hít mắt nói. Ngày mai, vạn phú thành và võ lãnh tới đại điện, sư phụ của ta vô phong lão tổ sẽ đưa đại sư đan cho các ngươi. Vạn phú thành và võ lãng hơi thi lễ, hai người cửu quần và Lý Nam đứng một bên không lên tiếng. Trương Mạo Thiên Dường như quên chút việc, quay về phía chúng đệ tử nói, Phạm là đệ tử nào đồng thời thu hoạch được ba cây u thảo, ba khỏa thú nguyên tinh, tiến lên một bước. Tuy rằng không làm công tác thống kê chính xác, Thế nhưng không ai dám giảm mạo trước mặt tổ sư, tổng cộng bước ra 19 người, so với dự định ban đầu thiếu mất một người. Trương Mạo Thiên nhìn liếc qua 19 người, thảo mãn gật đầu. Được rồi, mau đến phía trước ta phân phát nhập sư đan. Chỉ trong chốc lát 19 khỏa dược hoàn màu xanh tiến vào trong tay 19 tên đệ tử, những đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít đều lóe ra tia đố kỵ. Chuyện được phát tại trang web. Audio chương 139 Bế quan đây môn phái ban thưởng cho các ngươi, những người khác không được dùng bất kỳ hình thức nào cướp đoạt, trừ phi 19 đệ tử này đồng ý trao đổi, nếu như có người dám cam đảm cướp đoạt, lão phu nhất định chém hắn thành 18 khối. Câu nói cuối cùng của trương Mạo Thiên khiến bốn phía nổi cuồng phong, không ít đệ tử tu vi không cao đều không thể đứng thẳng. Chỉ là phóng ra nguyên khí lực đã có uy lực như vậy có thể thấy được sự kinh khủng của địa sư dai. Những lời này vừa nói ra khiến cho tà niệm của một số đệ tử vốn có tư tâm nhất thời nhạt đi không ít. Còn 19 tên đệ tử có được nhập sư đan lại như ăn một viên thuốc an thần. Lâm khiếu đừng thu hồi nhập sư đan trong tay, âm thầm cười, lão gia hỏa này coi như không tồi. Vẻ mặt của Liễu Vân vô cùng hoang mang. Cầm lấy nhập siêu đan như cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong lúc xuất thần không hề biết rằng Trương Mạo Thiên đã đi đến trước mặt. Ngươi tên là gì? Trương Mạo Thiên đã thu hồi thần uy vừa rồi. Tương đối ôn hòa hỏi. Thấy Liễu Vân đứng ngây người. Vạn Phú Thành ho khan một tiếng. Cất cao giọng nói. Trương Sư Tổ đang hỏi ngươi đấy. Lúc này Liễu Vân mới hoàn hồn. Vẻ mặt sợ hãi nói. Đệ tử Liễu Vân ra mắt Sư Tổ. Được rồi, lão phu nhìn ngươi tư chất rất không tồi, lần rèn luyện này lại thu được thành tích khá như vậy, muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Mạo Thiên nói ra mấy câu kinh người, đám người nhất thời phát ra những tiếng than nhẹ, có thể có được trường lão ưu ái, con đường tương lai nhất định bằng phẳng vô cùng, không bao lâu có thể trở thành một trong những người nổi bật trong cùng lứa tuổi. Chỉ có lục tông minh biến mất phía sau đám người hiện lên một tia rung động, có vẻ cực kỳ khó chấp nhận và không được tự nhiên. Chi tiết nhỏ này không qua được con mắt đen của Lâm khiếu đường, sau đó nở một nụ cười khinh thường. Liễu Vân nghe xong những lời này, cả người giật mình, sửng sốt một chút, lập tức quỳ xuống. Đệ tử nguyện ý. Ha ha ha. Trương Mạo Thiên ngửa mặt lên trời cười. Được. Từ hôm nay ngươi trở thành quan môn đệ tử của ta. Ngày mai đến cử kiếm phong thiên kiếm nhai. Lão phu đem một thân sở học dốc túi truyền thụ cho ngươi. Có thể học thành hay không? Vậy thì nhìn tạo hóa của ngươi. Ha ha ha. Không ai thấy rõ trương mạo thiên rời đi như thế nào. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt. Lão nhân kia đã không thấy tâm hơi. Chỉ để lại đông đảo khuôn mặt khiếp sợ ngạc nhiên. Tử vong rèn luyện chính thức kết thúc. Tiến vào mê vụ cốc có 658 đệ tử, số người sống sót đi ra ngoài chỉ có 198 người, không đến một phần ba. Coi như đây là lần phá lệ đầu tiên trong 200 năm qua mà số đệ tử đi ra thấp nhất nhưng thu hoạch u thảo và thú nguyên tinh lại là nhiều nhất. Cửu quần và lý nam trong tứ đại chấp sự mất đi tư cách đoạt đại sư đan, còn cá ngược dòng võ lang và vạn phú thành sau khi đoạt được đại sư đan như ý nguyện. Càng được trí cao tồn tại của cự kiếm Sơn Trang trong 500 năm qua, hai vị nguyên lão huyền tổ đích thân tiếp kiến, chỉ điểm tài nghệ, ích lợi thu được không hề nhỏ. Trong lòng Liễu Vân biết một khi tiến nhập thiên kiếm nhai thì mấy năm cũng khó có thể đi ra, trước tiên muốn đến gặp lâm khiếu đường nói lời cảm ơn. Qua bài học lần này nàng đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng không hề tìm được bóng dáng của lâm khiếu đường. Yến Phi Thiên Thủy Trung không thể tin tưởng Lâm Khiếu Đường thực sự cầm một viên nhập sư đan trở về nhưng thực sự thực trước mắt buộc hắn phải tin. Khi Lâm Khiếu Đường hỏi về việc tích quái, Yến Phi Thiên chỉ hàm hồ giải thích một chút, không nói rõ cho lắm. Lâm Đại ca, ngươi thực sự muốn đi dược điện bế tu đường, Yến Linh rất không hiểu hỏi. Lâm Khiếu Đường nhẹ nhàng gật đầu, không trả lời kỹ càng, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Thế như phí dụng một lần đi vào rất cao Hơn nữa một khi tiến nhập Cửa phòng sẽ đóng lại Trong vòng 5 tháng cũng đừng hòng đi ra ngoài Không bằng ngươi ở chỗ này tu luyện Nguyên nhãn bên trong mỏ quáng thạch Đối với ngươi hiện nay cũng đủ dùng Hiệu suất so với bế quan Trong phòng khổ luyện tuyệt đối cao hơn nhiều Yến Linh sốt ruột giải thích Ta muốn tìm một địa phương An tĩnh tìm hiểu rõ cách thức tiêu hóa nhập sư đan Lâm Khiếu Đừng khẽ cười cười nói Lần tới dược điện này Tâm tình của Lâm Khiếu Đừng so với trước đây rõ ràng có biến hóa Một cổ quyết tâm đang gào thét trong lòng ngực Cuộn trào trong từng hơi thở La bộ pha vẫn mê man ngủ gật đằng kia như trước Lâm Khiếu Đừng thật nghiêm túc đánh động lão La bộ pha mở đôi mắt vẩn đục Già lão Nhìn Lâm Khiếu Đừng một chút Không hề quan tâm nói Tiểu tử Ngươi lại tới rồi Những điều nên nói ta đã nói hết với ngươi, nếu như ngươi vẫn khăng khăng không chịu chấp nhận, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một kẻ vô tích sự. Lâm khiếu đừng cười nói, ta chỉ là muốn biết phòng bế quan ở bên kia đúng không? Đi vào bên trong con đường kia, rẽ trái sau đó lại rẽ phải, thấy một cánh cửa hình tròn thì đi vào. Không biết vì sao trên mặt của la bộ pha có chút không nhịn được, có tinh thần kiên nhẫn là tốt. Thế nhưng ương ngạnh để tâm vào những chuyên vụn vặt thì không làm cho người khác thích thu Lâm khiếu đừng cũng không quản thái độ khó chịu của La Bộ Pha. Cảm ơn một tiếng rồi bước đi. La Bộ Pha lắc đầu nói. hải tử này, cứ không chịu nghe lời như vậy. Phòng bế quan ngươi tưởng rằng cứ thế là có thể đi vào hay sao. anh chờ ngươi ở trong đó năm tháng sẽ biết tư vị trong đó. Luyện đan dễ như vậy thì lão nhân ta cũng không phải ngồi đây suốt ngày như thế này. Theo lời chỉ điểm của La Bộ Pha, quả nhiên tìm được phòng bế quan. Nơi này lớn phi thường, giống như trong một ngọn núi nham thạch lớn mà đục ra một phòng khách. Bốn phía chỉ ít có trăm cánh cửa, sau mỗi cánh cửa chính là một căn phòng độc lập nho nhỏ. Lưu Bách Xuyên chính là một gã đệ tử cao cấp trông non nơi này. 20 năm qua vẫn cần cù chăm chỉ trông coi nơi này rất tốt. Thực ra công việc cung tương đối nhẹ nhàng, đừng nghĩ nhìn qua có vẻ rất lớn Chủ ý bố trí, tựa hồ tác dụng vô cùng lớn thế nhưng thực tế lại có rất ít người dùng Thông thường chỉ có những người từ cấp chấp sự trở nên mới đến đây sử dụng Khi Lưu Bách Xuyên thấy một vị thiếu niên tiến đến thì có chút nghi hoặc Xem xét kỹ càng kinh ngạc vô cùng Một tên tiểu tử chỉ có tu vi vệ giai cũng dám đến nơi này đùa giỡn Xin hỏi đây chính là bế tu thất Làm sao có thể đi vào Ngươi là muốn nói muốn thuê một gian bế tu thất Đúng vậy 20 khối nguyên thạch Cầm lấy Lâm khiếu đừng móc nguyên thạch ra đưa cho hắn Lưu Bách Xuyên ngẩn người nói Ngươi thực sự muốn đi vào Lâm khiếu đừng vô cùng khẳng định gật đầu Lưu Bách Xuyên tuân theo chức vụ hảo tâm khuyên nhủ Tiểu vinh đệ Nơi này không phải là nơi bình thường nên lui tới. Ngươi có biết rằng một khi tiến vào bế tu thất thì cánh cửa sẽ bị phong bế hay không? Trong vòng 5 tháng tuyệt đối không được ra ngoài. Hơn nữa nhiệt độ trong đó ban ngày thì cao ban đêm lại rất thấp. Hai mùa hè và đông lại càng khắc nghiệt hơn, thậm chí còn có từ trường rất cường đại. Lâm khiếu đừng lại móc ra 30 khối nguyên thạch đưa qua nói, có thể gia tăng thời gian phong bế được không? Mười tháng liệu có vấn đề gì? Lưu Bách Xuyên có chút si ngốc nhìn thiếu niên điên cuồng, thầm nghĩ, hắn muốn tự sát hay sao? Ta có thể tiến vào được chưa? Lâm Khiếu đừng đẩy Lưu Bách Xuyên một cái hắn mời giật mình hồi phục lại tinh thần, lại nhìn chiếc túi tràn đầy nguyên thạch trong tay, trong lòng buông bỏ nói, nếu như sư đệ đã cố chấp như vậy thì hãy đi theo ta. Lưu Bách Xuyên đưa Lâm Khiếu đừng vào trong một gian bế tu thất nói, Gian bế tu thất này một khi đóng cửa lại thì 10 tháng sau mới mở cửa. Lâm khiếu đừng thỏa mãn gật đầu. Không một chút do dự tiêu sái đi vào. Lưu Bách Xuyên đóng đang định cánh cửa phía trước. Đột nhiên nói. sự đệ, nếu như ngươi chịu không được thì nhanh chóng tìm cách tạo ra âm thanh. Bên ngoài ta có thể nghe thấy có tiếng động. Ta sẽ nhanh chóng thông báo cho các tổ sư đến cứu ngươi. Lâm khiếu đừng giơ ngón tay cái lên. Không để ý ngồi xếp bằng, cánh cửa đá gian phòng chậm rãi đóng lại, chỉ chốc lát đã cách ly với ngoại giới. Có hơn 100 thước vuông, tuy hơi nhỏ nhưng thế này cũng đủ rồi. Hít sâu một hơi, lâm khiếu đừng cảm thụ hoàn cảnh trong căn phòng, tinh nguyên khí dư thừa dị thường. Bốn phía còn khảm rất nhiều lô đỉnh khác nhau. Bế tu thất đích thực là để chuẩn bị cho môn nhân trong phái thử luyện chế dược phẩm, chứ không trọng tâm làm chỗ tu luyện. Sở dĩ gọi là bế tu thất là vì một khi cánh cửa bên ngoài đóng lại sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ với ngoại giới Coi như cao thủ đại sư giai cũng không thể cảm ứng được từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lâm khiếu đường chọn nơi này làm nơi... Nguyên nhãn đích xác là một nơi trợ giúp tu luyện tuyệt hảo nhưng lâm khiếu đừng cho rằng điều này không giúp được bản thân quá lớn. Bản thân Trung quy thu được tiến bộ hoàn toàn nhờ vào số lượng độc đan khá lớn. Mặt khác điều cần thiết hiện nay chính là khổ tu tâm đại ký xảo. Thế nhưng cao thủ của Cự kiếm sơn trang rất đông, công khai tu luyện thời gian dài khó tránh được bị người khác phát hiện ra. Kiếm quyết của môn phái không luyện lại đi tu luyện tà ma ngoại đạo. Lâm khiếu đừng không muốn gặp nhiều thị phi tĩnh tọa một ngày Lâm khiếu đừng mở hai mắt Nhìn hai khỏa nhập sư đan và trung giai độc đan trước mặt Đối với việc phục dụng khảo nào trước lâm khiếu đừng lại có chút do dự Công hiệu của nhập sư đan tuyệt đối cao hơn độc đan rất nhiều Lại có tác dụng đột phá bình chướng, Nhưng dược lực nhất định vô cùng hồn hậu Rất khó tiêu hóa Còn độc đan thì đại bộ phận dược lực sẽ bị bài tiết ra ngoài Bởi vậy sẽ ôn hòa hơn nhiều Tiêu hóa cũng tương đối nhanh hơn Hai loại đan dược mỗi loại một vẻ Lâm khiếu đừng có chút đắn đo không xác định Thế nhưng còn rất nhiều việc cần làm Thời gian 10 tháng trôi đi rất nhanh Trải qua nửa giờ đắn đo suy nghĩ Lâm khiếu đừng cầm lấy hai khỏa đan dược Đồng thời nuốt xuống Nếu như chỉ muốn bảo thủ an toàn Thì sẽ là người vô tích sự Chỉ có thể trải qua mạo hiểm Mới có thể đưa người ta đến đỉnh phong Lâm khiếu đừng chọn cách rất mạo hiểm Khi nuốt vào Cảm giác thấy trong bụng đột nhiên có một đoàn lửa thiêu phốc Phun ra một mụn máu có màu đỏ sen lẫn màu tím Thống khổ vô cùng làm cho lâm khiếu đừng khó có thể chịu được Hầu như muốn dùng đầu đập vào thứ gì đó Chẳng lẽ lại là tẩu hỏa nhập ma Lâm khiếu đừng nhanh chóng điểm hôn huyệt của chính mình Mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh Không biết trải qua bao lâu Lâm khiếu đừng chậm rãi mở mắt Kinh mạch toàn thân truyền đến từng đợt đau đớn Giống như toàn bộ bị đứt hết Ngưng thần tụ khí Lâm khiếu đừng cố gắng nén đau ngồi dậy Bắt đầu dựa theo cách thức trước đây Vận chuyển nguyên lực chậm rãi tiêu hóa dược lực Thế nhưng hai luồng dược lực trong cơ thể không thể khống chế nổi Thậm chí ngay cả bài tiết độc lực của độc đan cũng không thể tiến hành Cứ như vậy Một tháng qua đi Hai tháng quá đi Ba tháng qua đi, Lâm khiếu đừng tĩnh tọa gần bốn tháng mạnh mẽ mở hai mắt, dược lực của độc đan và nhập sư đan dĩ nhiên dung hợp làm một. Lúc đầu Lâm khiếu đừng có chút lo lắng, nhưng rất nhanh phát hiện ra không hề có điều gì nguy hiểm, độc lực không hề có ảnh hưởng gì tới bản thân ngược lại kích hoạt tiên thiên dương hồn nội anh. Nếu như không phải có dẫn thủ trạc chỉ dẫn thì Lâm khiếu đừng vô pháp cảm ứng được nội anh của chính mình. Dương hồn nội anh đối với độc lực tựa hồ có một loại khát vọng tròn một quả trung phế dược trí ít có đến 30 độ thế mà không đến thời gian 3 ngày đã bị tiểu tử này hút sạch sẽ Phát hiện trọng đại này làm cho tâm hồn lâm khiếu đừng rung lên Trước đây bởi vì đã ăn một quả hạ giai phế được Đã đem độc lực bài tiết sạch sẽ Lo sợ bất lợi đối với chính mình Lúc đầu nếu như kiên trì thì đã sớm phát hiện ra điều này Bất quá hiện tại cũng không tính là chậm. Nhập sư đan và độc đan tuy rằng thuận lợi dung hợp với nhau, thế nhưng dược lực không hoàn toàn bị hấp thu. Lực lượng khổng lồ như vậy phải tiến hành theo kế hoạch chậm rãi hấp thu, nóng lòng chỉ đưa đến kết quả ngược lại. Không nói đến tẩu hòa nhập ma, còn có thể làm cho dược lực biến mất không còn chút nào. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 140, bước vào sư giai lúc đầu mỗi một tháng lâm khiếu đừng đều phải Ăn chút thực phẩm, trong chữ vật giới chỉ cũng có lương khô cũng là vật chịu tải của khâu bài tiết Từ tháng thứ hai trở đi, tần suất phải Ăn thực phẩm dần dần thấp hẳn, điều này làm cho lâm khiếu đừng nhớ tới tô thiến thiến Khi ở cùng nàng rất ít khi thấy nàng ăn uống, thậm chí còn không thấy nàng ăn cái gì Hầu như chỉ dựa vào việc hấp thu thiên địa tinh khí duy trì sự sống, hơn nữa hiệu quả so với ăn thực phẩm đơn thuần còn tốt hơn. Đến cuối tháng thứ tư, dược lực trong thân thể của lâm khiếu đường cuối cũng cũng ổn định lại, kích mạch không đau đớn như trước nữa, thậm chí vô cùng thông suốt. Chỉ là dược lực khổng lồ vẫn chưa thể hấp thu ngay được mà cần chập giải tiến hành tiêu hóa, mỗi ngày chỉ có thể hòa tan một chút, cũng từ đó lâm khiếu đường tiến vào thời kỳ tương đối ổn định. Lại tiếp tục củng cố mấy ngày, bắt đầu từ tháng thứ 5, lâm khiếu đường cứ 7 ngày một lần phục dụng một viên trung giai độc đan, để mau chóng phá tan bình cảnh đấu luyện tầng thứ 4. Đầu tiên lâm khiếu đường tập trung vào tu luyện hồn liệt chỉ, chỉ cần đạt đến trọng thứ 6 thì bản thân có thể bắt đầu tiến hành tu luyện tầng thứ 5. Về vấn đề phá tan bình cảnh sư giai lâm khiếu đường cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Việc cần làm hiện nay chính là làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, có giai vị cao hay không cũng không trọng yếu. Hồn liệt chỉ tầng thứ tư chính là có thể đem tiểu quang cầu cố định tại một vị trí nào đó. Thế nhưng chỉ cần lâm khiếu đường phát ra quang cầu thì nó sẽ lập tức bắn đi, không thể tiến hành khống chế. May là trên thạch bích nơi này có rất nhiều kết trận cường đại, nếu không sớm muộn gì chúng sẽ bị lâm khiếu đường phá nát. Nhàm chán thử nghiệm nhiều lần, mỗi ngày ít nhất phát ra hơn trăm hỏa tiểu quang đạn. Vô luận là thể lực hay tinh lực lâm khiếu đường cũng không hề có đường tắt để đi. Lặp đi lặp lại một cách khô khan buồn chán chính là phương pháp tu luyện tốt nhất. Bất quá trong quá trình phóng ra các tiểu quang đạn, lâm khiếu đường phát hiện ra rằng tại một mức độ nhất định có thể làm tăng tốc độ hấp thu dược lực khổng lồ trong cơ thể. Hơn 100 khỏa hầu như làm cho lâm khiếu đừng trống rỗng. Bất quá trong lúc này mà ngồi xuống tu luyện thì hiệu quả hấp thu dược lực tương đối tốt. Nửa tháng qua đi, rốt cuộc lâm khiếu đừng có thể làm giảm tốc độ của quang đạn khi phóng ra ngoài. Lại qua nửa tháng, tốc độ của tiểu quang đạn dưới sự khống chế của lâm khiếu đừng giống như là đang quay chậm. Có thể giảm tốc độ của quang đạn xuống rất thấp, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn cố định được một chỗ. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Khiếu Đừng lại muốn sử dụng đến mấy chiêu lệch lạc, dùng trào long thủ để khống chế quang đạn. Thế nhưng thực tế lại làm cho hắn rối loạn, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên một cách nhanh chóng dị thường. Đương nhiên dùng trào long thủ để giữ cố định quang đạn là điều không thể. Lâm Khiếu Đừng chỉ là mượn công pháp này phụ trợ hắn tu luyện, rốt cuộc lại thêm một tháng. lâm khiếu đường đã có thể dùng nguyên thức của mình vững vàng giữ quang đạn cố định trên không trung tiếp tục là hai khoa sau đó là ba khoa bốn khoa cho đến khi thành thục điều khiển 36 mươi vạn sự khởi đầu nan những phần sau này lâm khiếu đường cơ bản một đường thẳng tắp tiến đến rất nhẹ nhàng có thể khống chế thành công trọng thứ sau thì có chút khó khăn Trong lúc phu phóng quang đạn phải khống chế được một cách tùy ý. Thông qua điều khiển có thể chỉ đâu đánh đó. Lúc đầu lâm khiếu đừng không thể tìm được trọng điểm trong đó. Đến khi tháng thứ sáu rất nhanh trôi đi. Nghĩ đến có thể để nội anh trợ giúp khống chế. Qua thời gian hút độc nguyên lực dài như vậy. Nguyên bản nội anh bé nhỏ so với lúc trước sinh động hơn rất nhiều. Thân thể trong suốt ban đầu lúc này đã biến thành nhan sắc xanh nhà. Nội anh kỳ thực chính là hình thức biểu hiện áp xúc ý thức thể của chính bản thân. Nội anh chắc cơ thể lâm khiếu đừng là một loại hình thức tồn tại khác của chính hắn. Bất quá lấy tu vi hiện nay của lâm khiếu đừng còn chưa thể đem nội anh phóng ra ngoài. Huống hồ tình cảnh của lâm khiếu đừng có chút đặc thù. Vỏ tông không thể có nội anh, cũng tuyệt đối không thể tu luyện nội anh. Thế nhưng hắn lại có, và có khả năng tu luyện ra. Sau này phát triển thành cái dạng gì Chính bản thân lâm khiếu đừng còn không rõ ràng Nội anh nếu đã được sinh ra Lâm khiếu đừng hiển nhiên không thể mặc kệ Không quan tâm đến Vận dụng lực lượng ý thức tinh thuần của nội anh trợ giúp khống chế tu luyện hồn liệt trì Khi lưu bách xuyên đem vị thiếu niên không biết trời cao đất Rộng đưa u vào bế tu thất vẫn thường xuyên để ý tới hắn Trung quy nghĩ hắn sẽ không quá kiên định Dù sao chỉ là tiểu tử vệ dai Với tu vi ấy tiến vào nơi này thực sự quá nguy hiểm Nhìn nguyên thạch trong tay Lưu Bách Xuyên có chút bất an Có lẽ hắn nên ngăn cản tiểu tử đó mới đúng Nghĩ đi nghĩ lại Nếu như nghe thấy có cấp báo nguy hiểm Tiểu tử đó chống đó không nổi Thì bản thân nhanh chóng giúp đỡ Đến lúc đó tìm các trưởng lão xin chìa khóa Chỉ cần có chìa khóa là có thể mạnh mẽ mở cửa từ bên ngoài Lưu Bách Xuyên tự an ủi bản thân, thế nhưng một ngày lại một ngày chậm rãi trôi qua, một tháng trôi qua, không hề có động tĩnh, hai tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh. Ba tháng, bốn tháng, Lưu Bách Xuyên vẫn không nghe thấy tiếng chuông, sự nghi ngờ trong lòng càng dần càng đậm, sẽ không phải là tiểu tử đó không kịp đánh chuông thông báo mà chết đi đấy chứ, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Nhưng Lưu Bách Xuyên lại không dám đi tìm các vị trưởng lão lúc này. Kỳ thực người có tu vi dưới sĩ giai thì không được tiến vào bế tu thất. Lúc đầu Lưu Bạch Xuyên nhìn thấy 50 khối nguyên thạch đã làm sai quy định. Nếu như thiếu niên kia chết trong bế tu phòng, chỉ sợ khó có thể giải thích được. Tội làm đụng chức quyền gián tiếp hại chết đệ tử môn phái, Lưu Bách Xuyên càng nghĩ càng sợ, bất đắc dĩ. Lưu Bách Xuyên đành phải tìm đến cấp trên la bộ pha của hắn La Sư Thúc Thiếu niên kia đã đi vào trong đó nửa năm rồi Đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì Ta cho rằng để cho hắn vào một tháng để cảnh cáo Liệu có thể xảy ra chuyện gì đó hay không Lưu Bách Xuyên có nén sự sợ hãi trong lòng xin ý kiến La bộ pha không thèm để ý nói Nếu như gặp chuyện không may thì cứ để gặp chuyện không may đi Loại người không có đầu óc như thế này, thiếu một tên cũng không có gì đáng tiếc. Thế nhưng nếu như thực sự xảy ra chuyện, đệ tử trách nhiệm rất lớn chỉ sợ sẽ bị trách tội. Lúc đầu đáng lẽ ra không nên cho hắn đi vào. Cứ giữ nguyên đấy, sẽ không có việc gì đâu. Cùng lắm thì chờ 10 tháng sau cảnh cửa bế tu thất tự động mở ra. Nếu như hắn đã chết, ta sẽ đứng ra giải thích giúp ngươi. Còn nếu như không chết thì không còn chuyện gì đáng nói La bộ pha nhắm mắt nói Tả ơn sư thúc Lưu Bách Xuyên nghe xong lời hứa hẹn này Trong lòng an tâm hơn không ít Thở dài lắc đầu rồi quay trở về vị trí Thời gian cứ như thế trôi qua Bế tu thất cẩn đóng chặt như cũ Không hề có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra ngoài Trên thực tế Ngoại trừ có chuông báo nguy hiểm ra Thì cho dù có bom nguyên tử bạo tạc trong đó Cũng không nghe được cái gì Lưu Bách Xuyên tuy rằng đã có lời hứa che chở của la bộ pha Nhưng trong lòng không tránh khỏi chút rối loạn Cứ cách một đoạn thời gian lại đi qua bế tu thất nhìn một cái Lại tiếp tục qua 4 tháng Lưu Bách Xuyên đã chú ý đếm từng ngày một Khi nào cánh cửa bế tu thất mở ra hắn lập tức biết được Buổi sáng ngày hôm nay Lưu Bách Xuyên đã sớm đứng đợi ngoài cửa chỉ chờ cánh cửa đá mở ra Hơn nửa canh giờ sau cánh cửa đá rốt cuộc động đậy So với thời gian Lưu Bách Xuyên tính toán không sai lệch chút nào Nhìn cánh cửa đá chậm rãi di động Lưu Bách Xuyên có chút khẩn trương Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý nhìn thấy một cái thây khô Cánh cửa đá mở ra hoàn toàn Lưu Bách Xuyên đang do dự có nên đi vào hay không Thì một gã thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước ra Một cỗ nguyên khí lực cường đại cũng theo đó mà đập thẳng vào mặt. Thiếu niên không biết từ khi nào đã trưởng thành hơn nhiều. Có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ. Không giống trước đây. Hoàn toàn không giống trước đây. Khuôn mặt trong sáng thoáng thành thục hơn một chút. Thiếu niên này qua 10 tháng bế quan đã biến đổi rất nhiều. Thân thể cường tráng hơn. Cặp mắt đen kịt cũng trở nên trong suốt hơn. Tóc dài vóc dáng cao hơn. Trọng yếu hơn là trong mơ hồ tỏa ra một cỗ nguyên khí lực hùng hậu. Sự khẩn trương trong lòng Lưu Bách Xuyên chợt biến thành kinh hãi. Mở lớn con mắt ngây ngốc nhìn kỹ thanh niên đang đi tới phía bản thân. Ngươi ở đây chờ ta. Lâm Khiếu đừng ngạc nhiên nói. Lưu Bách Xuyên vội vàng xua tay nói. Không dám không dám, tiểu nhân phải kêu một tiếng tiền bối mới đúng. Chúc mừng tiền bối ngưng tinh thành công, đột phá bình cảnh tiến nhập sư giai. Tuổi thọ tăng lên trăm năm, lâm khiếu đừng khẽ nở nụ cười, hít sâu một hơi, lây ra một túi nguyên thạch đưa cho Lưu Bách Xuyên. Sư Vinh trong thời gian vừa rồi đã phải cực khổ, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của sư đệ. Lưu Bách Xuyên cầm lấy túi nguyên thạch lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thứ gì đó của tiền bối làm sao dám cầm, chỉ thấy mắt hoa lên, thiếu niên đã biến mất không thấy, nhìn ra phía cửa. trong mắt lưu bách xuyên tràn ngập sự ước ao sắc mặt lóe ra khát vọng sư gia a trong bát đại môn phái cũng chỉ có mấy nghìn người mà thôi so với đại quân tu luyện giả mấy chục vạn người mà nói quả thực là cực kỳ nhỏ bé Cư nhiên có người đến bế tu thất chuyên dùng để lụy hẹn đan làm nơi Đây là một cách tu luyện mới hay là liều mạng đây Lưu Bách Xuyên trầm tư không tìm lời giải đáp. Càng làm cho hắn nghĩ đến nát óc là tại sao chỉ một thiếu niên vệ dai nho nhỏ lại có thể dùng thời gian 10 tháng tiến nhập sư giai Cái này quá là quái vật mà. La bộ pha đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Có một cỗ nguyên khí lực cường đại đang hướng phía bên này đi rộng đến. Chẳng lẽ lại là một vị chấp sự nào đó qua nơi này luyện đan? La Bộ Pha đứng thẳng người có chút nghi hoặc, thế nhưng phương hướng không đúng nha, là từ bên trong truyền ra. La Sư Thúc, đã lâu không gặp, Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái đứng thẳng của La Bộ Pha, có chút ngạc nhiên. Là ngươi, La Bộ Pha nhìn thấy rõ người mới đến lập tức ngẩn người, nhìn từ trên xuống dưới, quan sát thật kỹ Lâm Khiếu Đường, trong lòng kinh đào hải lãng, tuyệt đối không có khả năng. Người này chỉ có hai loại nguyên môi làm sao có thể đột phá Sư Giai khi tuổi còn trẻ như thế này được La Sư Thúc, có vấn đề gì hay sao? Bị người khác dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhìn bản thân Lâm khiếu đường nhìn xuống thân thể kỳ quái nói Không dám không dám, nên gọi là La Sư Vinh mới đúng Sư Vinh đây chúc mừng Sư Đệ, chúc mừng Sư Đệ thành công đột phá Từ nay về sau bản môn lại thêm một vị cao thủ Sư Giai Thật đáng chúc mừng nha. La bộ pha vội vàng đứng dậy nói. Nguyên lai like trong môn phái. Bối phận bài vị cùng với gia nhập môn phái sớm hay muộn không liên quan gì đến nhau. Ai là sư vinh thì phải nhìn vào tu vi mà xem xét. Ai tu vi cao người đó là tiền bối. Không chỉ cử kiếm sơn trăng mà toàn bộ tu luyện giới đều như vậy. Hai gã đệ tử gác cửa nhìn thấy lâm khiếu đường đi ra đều phi thường cung kính chào một tiếng. Sư thúc đi thong thả Chỉ là trong ánh mắt tràn đầy tia nghi hoặc Như thế nào lại chưa nhìn thấy vị sư thúc này bao giờ Đứng trên bậc thang trước cánh cửa cực lớn của dược điện Lâm khiếu đừng nhìn xa xa cười vui vẻ Hắn đã thành công rồi Huýt sáo một tiếng thật dài Nhún chân bay lên trời Chỉ chốc lát đã biến mất tại chân trời Hai gã đệ tử gác cửa đố kỵ nhìn điểm đen dần biến mất xa xa Rồi lại lắc đầu thở dài. Bản thân không biết đến khi nào mới có thể tiến nhập sư giai đây. Nhanh chóng ổn định khi phi hành. Không lâu trước đó đây là một chuyện khó khăn nhất đối với lâm khiếu đường. Nhưng hiện tại lại như hành tẩu trên đất bằng vậy. Hơn nữa không hề cần đến trang bị phụ trợ phi hành. Hoàn toàn dùng nguyên khí vận chuyển đối với nội tinh và lực khống chế phi thường chính xác. Trên mặt lâm khiếu đường không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ. hồn liệt chỉ trọng thứ sau chính là sự khống chế đối với nguyên lực. một khi luyện thành thì lực khống chế trở nên chính xác kinh người. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới .com chương một trăm bốn mươi một thành đại châu hồi tưởng lại chín tháng trước đây đến bây giờ lâm khiếu đừng vẫn không khỏi kích động không thôi. Thực sự không nghĩ tới độc đan và tâm pháp đấu luyện lại có thể có khả năng kích phát ra dược lực lớn nhất của nhập sư đan. Nội anh hấp thu độc lực sung túc lại trợ giúp dẫn đường nội tâm ngưng luyện thành tinh. Mà 3.000 khối nguyên thạch cuối cùng trên người lại có tác dụng vo cùng lớn. Khi trùng quan đột phá đã dùng hết toàn bộ, lâm khiếu đường căn bản không trông cậy vào ngưng luyện nội tinh. Nghĩ đến nhiều nhất tiến vào giả sư cấp đã là không tồi. Thực sự vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Hồn liệt chỉ đã tu luyện đến đỉnh cao, uy lực của nó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhìn vào tu vi bản thân cao thấp và có uy lực tương ứng. Còn trảo long thủ trong thời gian bế quan vừa rồi lâm khiếu đừng không có nhiều thời gian tu luyện. Hiện tại miễn cưỡng đạt tới tầng thứ ba. Một đường chạy như bay. Trên đường thỉnh thoảng gặp vài đệ tử khác, mọi người đều dừng lại thi lễ. Điện. Lâm khiếu đừng không muốn phí thời gian ngay cả liếc mắt một cái. Trên lưng đeo một thanh cử kiếm lớn thẳng hướng mỏ quãng nơi Yến phi thiên ở. Người nào? Yến Linh đang luyện kiếm thấy một hơi thở xa lại nhanh chóng tiếp cận. Khẽ kêu một tiếng. Lâm đại ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương vừa mới quay lại nhìn kỹ. Thấy gương mặt quen thuộc nhất thời thất thanh kêu lên. Lâm khiếu đừng chỉ thanh cử kiếm của mình bĩu môi nói. Mới mấy tháng không gặp, Linh Nhi đã quên đại ca này ngay được. Đau lòng quá Không phải, không phải, Linh Nhi chỉ nhất thời sơ ý. Không đúng, không đúng, là Lâm đại ca thay đổi quá nhiều, Linh Nhi không nhận ra ngay được. Yến Linh cuống quýt giải thích. Rốt cuộc là sơ ý hay là không nhận ra ca ca ta? Nhìn thấy tiểu ni tử đáng yêu này, Lâm khiếu đừng nhịn không được muốn chọc cười một phen. Cả hai ai? Yến Linh làm nũng nói. Linh Nhi, là mấy vị chấp sự đến hay sao? Trong một căn phong bên cạnh truyền đến một thanh âm ngạc nhiên hỏi. Yến Linh vỗ vỗ đầu, trả lời, là Lâm Đại ca. Tiểu Hải, tử học cái gì không học lại đi học trêu đùa lừa dối người khác. Thực hư đốn, nhất định là mấy vị chấp sự đến tìm phụ thân ngươi thương lượng chuyện gì đó. một trung niên quý phụ vừa nói vừa cầm thêu hoa từ trong phòng đi ra thêu hoa lặng yên rời khỏi tay quý phụ há hốc miệng nhìn lâm khiếu đường có chút không biết làm cái gì mới phải ta đã xuất quan lâm khiếu đường hạ thấp người thi lễ sư phụ ngươi đang ở trong phụ cận nguyên nhãn tu luyện quý phụ lắp bắp nói nhìn thấy lâm khiếu đường đôi mắt đẹp giống như nhìn thấy một đồ vật cực kỳ rung động Trong mắt tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ Mười tháng hoàn toàn lột xác Ngay cả Yến Phi Thiên cũng không hề nghĩ đến sẽ có biến hóa lớn như vậy Khi hắn nhìn thấy Lâm Khiếu Đừng lập tức há miệng không nói ra lời Ai, đừng gọi như vậy Ta chưa dạy ngươi được cái gì thì ngươi đã tiến nhập sư dai Ta không thể làm sư phụ ngươi được Nhiều nhất chỉ làm sư vinh mà thôi Đi gặp trưởng môn đi Hắn sẽ an bài công tác mới cho ngươi Không bao lâu ngươi có thể trở thành một chấp sự mới Yến Phi Thiên sáng sủa nói Lâm mộ có thể có được thành tựu nhu ngày hôm này cũng là nhờ Yến tiền bối tựa hồ đoán được Lâm khiếu đường định nói cái gì Yến Phi Thiên ngắt lời nói Lời ấy sai rồi Yến mộ chỉ là thực hiện lời hứa hẹn năm đó đối với ân nhân Còn đối với ngươi không hề có ân tình gì Ngươi không cần để trong lòng Huống hồ lúc đó Yến mộ còn lỗ mãng không phân tốt xấu đả thương ngươi Lâm Tiểu Vinh đã không trách cứ thì thôi lại còn ra tay chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của Yến mộ Nói đi nói lại chính là Yến mộ thiếu ngươi một nhân tình Nếu như ngươi còn xem trọng Yến mộ thì sau này cứ gọi một tiếng Yến đại ca là được rồi Xem như ta hơn ngươi vài tuổi Vị đại ca này cũng quá lớn đi Bất quá Lâm khiếu đừng cũng không phải là người quá coi trọng lễ nghi. Lại biết tính cách của Yến Phi Thiên rất trực tiếp thẳng thắn. Lập tức thoải mái nói. Tiểu đệ thất lễ gọi một tiếng Yến đại ca. Ha ha ha. Rất dễ nghe. Yến Phi Thiên cao giọng cười to. Vậy thì ta làm cái gì bây giờ? Ta nên gọi Lâm đại ca là cái gì? Yến Linh đứng một bên nghe cũng nóng nảy. Yến Phi Thiên nhất thời nghe lời. Lâm khiếu đừng nhíu mày đắc ý nói. Đương nhiên phải gọi ta một tiếng sư thúc rồi. Yến Linh rõ ràng không chịu phục. Lâm để là ân nhân cứu tính mạng của phụ thân. Ngươi gọi một tiếng sư thúc thì có gì không đúng. Mau gọi đi. Yến phi thiên giáo huấn nói. Yến Linh quyệt quyệt miệng nói. Lâm sư thúc. Kêu xong một tiếng lại làm mặt quỷ rồi chạy ra ngoài. Còn chưa khuất bóng quay đầu bỏ thêm một câu. Người xấu. Không cùng ngươi chơi nữa, Lâm Khiếu Đường và Yến Phi Thiên nhìn nhau lắc đầu cười. Lâm Đệ muốn quản sự vụ gì trong môn phái? Quản lý mỏ, dược viên, chú trận, hay là vẫn tiếp tục tu luyện? Yến Phi Thiên quan tâm hỏi. Lâm Khiếu Đường nhìn về phía xa xa. Trong lúc suy nghĩ đột nhiên hiện lên một thân ảnh quen thuộc. Trong lòng trào lên một cỗ hoài niệm khó có thể ức chế. Xuất thần trả lời. Ta tính ra ngoài du lịch, một đoạn thời gian. Ra ngoài du lịch, Yến Phi Thiên khó hiểu. Lâm Khiếu đừng cười cười nói, tiểu đệ còn có một số chuyện cá nhân cần giải quyết. Đến khi giải quyết hoàn toàn sẽ đến xin chỉ thị của trưởng môn, tạm thời không muốn gây quá nhiều chú ý. Yến Phi Thiên nghi hoặc gật đầu, trần chờ một chút rồi hỏi, việc gì mà lại trọng yếu như vậy? Làm cho Lâm đệ đệ tạm thời bỏ qua mốt cơ hội phát triển lớn như vậy trong môn phái Lâm khiếu đừng cười mà không nói Chỉ nhìn thoáng qua vị trung niên quý phụ đang phơi áo trong nội viện Tính cách của Yến Phi Thiên tuy thẳng thắn thô lỗ nhưng cũng có một mặt khá tinh ý Lập tức gật đầu đồng ý nói Đi thôi, đừng làm cho người ta chờ đến khi trái tim băng giá Đi sớm về sớm, đại ca sẽ chờ rượu mừng của ngươi Không nghĩ tới Yến Phi Thiên nói trắng ra như vậy. Lâm Khiếu Đường kinh ngạc, cười cười rồi khẽ lắc đầu nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Lâm Khiếu Đường cáo biệt ba người nhà Yến Phi Thiên. Đi đến chỗ đăng ký trước đây xin chỉ thị. Vốn tưởng rằng sẽ có một chút chắc chờ, không nghĩ tới lại thuận lợi một cách thần kỳ. Đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Khiếu Đường, mấy gã chấp sự và vài tên đệ tử cao cấp sửng sốt hồi lâu. Người còn trẻ như vậy mà đã co tu vi sư giai cao thủ cực kỳ ít gặp, thẩm tra một chút lập tức tạo ra lý do gì đó, hoàn toàn xem thiếu niên trước mắt này là một đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của đại gia tộc nào đó. Đúng là người tài ba đâu đâu cũng có, chỉ là vị chấp sự này và vài vị đệ tử cao cấp không thể nào nghĩ ra được đại gia tộc nào có họ lâm. Đại Châu Thành là thành thị lớn thứ hai hiên viên quốc, dân cư vượt quá trăm vạn. kiến trúc thành thủ cực kỳ to lớn, khí thế hừng hực, hiển nhiên không phải là loại thành thị trung cấp như U Tân La thành có thể so sánh, sự phồn hoa đô thị không cần nói cũng biết, một trong tam đại thế gia, Nam cung thế gia, giàu có quyền lực không nói chỉ nhìn điện phủ của họ đã cực kỳ cảm thán, lại là thủ tịch dòng họ của Ngũ Đạo Tông, có thể nói quyền khuynh một phương, cho dù hoàng thân quốc thích cũng không thể không nhượng bộ ba phần. đương nhiên đấy là nói trong phạm vi thế tục còn nếu đặt trong thế giới của những người tu luyện thì nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như một gia tộc hạng trung thậm chí còn muốn kém hơn một chút trên con đường phố chợ phồn hoa có một nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang hứng phấn dạo chơi quang các quầy hàng lựa chọn cho chính mình vài món trang sức nho nhỏ xinh xắn tất cả mọi người khi nhìn thấy mỹ nhan ấy đều không tránh khỏi trào lên cảm giác muốn bảo hộ một cách mãnh liệt Hỗ trợ rồng rắn hỗn tạp, người qua đường rất nhiều, hiển nhiên không hề thiếu những kẻ tham lam nhìn chằm chằm vào nữ tử ấy không rời mắt. Còn có một số thanh thiếu niên quý tộc quần áo hoa lệ, da thể hiền hách lại khát vọng ngắm nhìn. Bất quá mọi người cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu, nhìn ngắm mà thôi, nghĩ đến ra thế. Bối cảnh sau lưng nữ tử này, cho dù là người có ương ngạnh đến thế nào cũng không dám có hành động gì đó đối với nàng. Trừ phi thực sự hắn muốn chết, hơn nữa sẽ phải chết rất thảm, thậm chí liên lụy đến cửu tộc, người có quan hệ với hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết không còn một mảnh. bốn năm qua cứ cách một đoạn thời gian, nàng được phép đi ra ngoài du ngoạn trong phạm vi Đại Châu Thành, nàng như cá trâu chim lồng, khó có được cơ hội được ra bên ngoài một cách bình thường, nhưng nữ tử mặc áo tím này tuyệt đối sẽ không thể biến mất khỏi phố chợ Đại Châu Thành. Cư dân nơi này đều biết nàng tên gọi là uyển Nhi, là người của Nam Cung gia. Về phần vì sao nàng lại mang họ Lâm mà không phải họ Nam Cung thì mọi người không ai biết. Đối với Nam Cung gia, người dân bình thường đều mang một nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Bởi vì họ không phải là người bình thường, mà là tiên nhân. Có người còn thường xuyên nhìn thấy cảnh tiên nhân từ trên trời hạ xuống hậu viên Nam Cung gia. Nam Cung gia tộc cũng có rất nhiều người phi phàm Còn có thuật pháp thần kỳ không thể tưởng tượng nổi.